mươi 47, tỷ tỷ chuẩn bị niết bàn thành đại lương, trước này đều là nơi mưa gió thất thường, chỉ một ngày tất cả mọi người đều biết thời tiết lại thay đổi khi các vị quan vương trong. Chiều ngày càng lớn tuổi, chọn lựa tân chủ đã thành chuyện cấp bách, mà hiện tại trong vô số vương gia và các thành viên hoàng tộc lại có một ứng cử viên mới, người mới nói ra buồn cười. Lại là một người phụ nữ. Nhưng không buồn cười vì phía sau người phụ nữ này là hoàng đế, một người phụ nữ ti tiện, bọn họ quả thật có thể dương cao ngọn cờ lễ nghi, dễ dàng đánh tan. Nàng, nhưng ở giai đoạn hiện tại, tất cả công kích đối với người phụ nữ này đều sẽ bị đế vương trên ngai vàng coi là công kích đối với mình, bọn họ đặt cược tân đế là vì tính mạng người. Nhà, vinh nhục bản thân. Chẳng lẽ muốn vì một tân hoàng đang đợi định, chọc giận đế phương hiện tại đang ngồi trên vương tọa sao, tuy nói từ xưa đến nay, vào thời kỳ đặc biệt ngôi vị hoàng đế. Chuyển giao mới cũ, muốn cưỡi được rồng thì không thể nào không phải trả giá, nhưng nhìn lão hoàng đế vẫn còn trẻ tuổi, người bên dưới đột nhiên phát hiện xương cốt của mình hình như cũng không cứng như vậy, vì thế một thái độ im lặng vạn năng. Vô công vô tội bắt đầu lan tràn, dưới dòng nước yên lặng, tất cả mọi người lại âm thầm chờ mong một cơ hội phá vỡ sự im lặng này, cơ. Hội đó là gì đây? Có lẽ là trong bụng chắc phi của quang vương thế tử, rốt cuộc là một bé trai, hay là một bé gái đây, có lẽ là xem tốc độ trưởng thành của hoàng đế nhỏ và tốc độ lão hoàng. Đế, ai nhanh hơn? Có lẽ là người phụ nữ vô cùng may mắn này rốt cuộc có xứng đáng hay không? Phải xem vận may của mình rồi. Nhưng mặc kệ là cái gì, trước khi cơ hội đó xuất hiện, lựa chọn tốt nhất của mọi người, chính là duy trì im lặng, lâm hoàn tuyệt vọng nằm trên giường. Trên mặt lại nóng rát đau đớn, cô ta nhớ tới một cái tát không chút lưu tình của lâm cảnh viễn, cảm giác gì. Nhục còn rõ rệt hơn cả đau đớn. Khiến cô ta nhịn không được rơi lệ đầy mặt, nằm sấp trên giường khóc giống thất thanh. Vì sao? Vì sao cô ta phải trải qua tất cả những chuyện này? Cô ta khóc, rất chăm chú, thậm chí không chú ý tới ninh lan đã đến từ lúc nào, cho đến khi bị người đụng vào từ sau lưng, mới phát hiện ninh lan bất chi bất giác xuất hiện ở phía sau cô ta, trong nháy. Mắt, tất cả ấm ức không thể p, ht, ít. Đều tìm được lối ra Lâm hoàn khóc không thành tiếng nói Ta thật sự không biết tập hồng nhụy Làm sao lấy được phương pháp làm muối kia Thậm chí cho tới bây giờ Chưa từng làm ở đây Nàng ta không nên biết Căn bản không nên có người biết Ninh Lan nghe cô ta nói Trong lòng khẽ động Chưa từng làm ở đây Ở đây là chỉ nơi Nào phủ thế tử sao Nhưng không đúng Ý của câu này là Cô ta chưa từng làm ở nơi này, cho nên tập hồng nhụy không thể biết. Nhưng tập hồng nhụy là nha hoàn hồi môn của cô ta, ở phủ tướng. Quân làm bạn với cô ta càng lâu hơn, chỉ là chưa làm ở, phủ thế tử phủ, sao có thể không có khả năng nà chứ? Ninh Lan vì một chữ, ở đây, trong lòng thắt lại một nút thắt, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là chuyện trước mắt, Ninh Lan ôm lấy bả vai lâm hoàn. Vẫn dịu dàng kiên định như trước. Vẻ mặt nghiêm túc an ủi cô ta. Ta biết. Ta đều biết. Đó không phải lỗi. Của nàng. Chỉ là người nọ. Bây giờ đã trở thành nương nương cao cao tại thượng. Nàng ta oán hận nàng. Muốn nhằm vào nàng. Nàng là một cô gái yếu đuối. Làm sao có thể đề phòng chứ. Đừng. Sợ. Nàng là vợ ta. Ta sẽ bảo vệ nàng. Bất kể là ai. Muốn làm tổn thương nàng thì phải bước qua hài cốt của ta lâm oản nghe hắn nói ngẩng đầu nhìn về phía khuôn mặt vẫn luôn ấm áp mà kiên định này cuối cùng nhịn không được khóc giống thất thanh cô ta chưa từng nghĩ tới mình chỉ là không cẩn thận trêu chọc một nha hoàn nhỏ sẽ phải chịu trả thù lớn như vậy là oán hận đã từng làm nô tì cho cô ta sau khi phát đạt trong lòng thấy bất công sao là oán hận cô ta lúc trước khuyên nàng ăn phận thủ thường cảm thấy tổn thương lòng tự tôn sao nhưng dựa vào cái gì chỉ chăm chăm trả thù cô ta lúc trước nếu không phải nàng trở thành nô tì của cô ta một cô gái tướng mạo xuất chúng sinh ở gia đình bình thường sẽ chỉ càng thảm nhà dân bình thường cho dù bán con trai con gái cũng rất bình thường mà ở bên cạnh cô ta làm nha đầu ăn ăn ngon nhất Mặc, mặc tốt nhất, không cần bị khắp nơi ác ý nhìn trộm, mỗi tháng còn có rất nhiều tiền. Tiêu xài, thịnh vượng dưỡng ân, tranh đấu dưỡng thù, cô ta cho nàng đãi ngộ tốt nhất mà một nô tì có thể có được, sau khi nàng thay đổi giai cấp, cũng không phải oán hận thế gian này, oán hận. Người áp bức nàng, mà ngược lại oán hận chủ nhân cũ tốt nhất đối với nàng, không cho cô ta tất cả những thứ cô ta muốn. Trong lòng lâm hoàn không tự chủ được, cũng sinh ra oán hận không thể. Nói thành lời, kẻ yếu hướng đao về phía kẻ yếu hơn, tiểu nhân đắc chí liền càn rỡ, như hôm nay vị thần phi nương nương này, ở địa vị cao liền bắt đầu mài đao soàn soạt, muốn sâu xé về phía cô. Ta, lâm hoàn trong mắt, ứa lệ, trong lòng lại bắt đầu sinh ra hận, ngẩng đầu nhìn về phía ninh lan vẫn kiên định ủng hộ cô ta. Cuối cùng không chút e rè, nhào vào trong lòng hắn, trước đây, có. Lẽ vì một ít linh hồn hiện đại còn sót lại, trong chuyện giữa phu thê, cô ta không khỏi vẫn có chút hy vọng về tình yêu, nhưng bây giờ cô ta đã biết, linh hồn của một người hiện đại không? Thể tồn tại trong xã hội phong kiến ăn thịt người này, cho nên hãy thử quên đi mình là một người hiện đại, hãy biến mình từ đầu đến chân, hoàn toàn biến thành cổ nhân. Tất cả vinh quang hiện giờ của tập hồng nhụy đều đến từ ngày đàn ông trí cao vô thưởng mà nàng dựa vào kia mà ở xã hội phong kiến thân là một nữ nhân chỉ có thể ẩn phía sau màn cô ta muốn chiến thắng nàng chỉ có thể trông cậy vào nam nhân của mình có được lực lượng mạnh hơn một nam nhân khác nhưng người tập hồng nhụy leo lên là một hoàng đế ở trên đời này đã không có bất kỳ có thể vượt qua. Sức mạnh của Hoàng đế Ngoại trừ Hoàng đế tiếp theo Lâm Hoàn lao mình vào lòng Ninh Lan Như một cọng rơm rơi xuống nước Ôm chặt lấy khúc gỗ nổi duy nhất Ninh Lan cũng ôm lấy cô ta Hai người Giống như hai cây cỏ cô độc chìm nổi trong loạn thế Ôm chặt lấy nhau Từ trên người đối phương Hấp thu sức mạnh hỗ trợ lẫn nhau Trong lòng hai người họ tràn ngập cảm xúc không cách nào Nói ra Chỉ có tập hồng nhụy sắp cười điên rồi, nam nữ chính cuối cùng cũng muốn sinh con rồi, tình huống bình thường, nam chính nhất định là không muốn sinh, người cạnh tranh ban đầu của hắn, chỉ có tông thất cùng hàng với hắn, bạch liên nhi là quân cờ của hắn, trò chơi tam giác trong mắt đa số người cạnh tranh vị trí chữ quân mà nói, đối với hắn chỉ có hai góc, sùng văn, đế không thể sinh con, một lần bị rắn cắn. Mười năm sợ dây thừng khiến khả năng sinh sản trở thành chỉ tiêu quan trọng của Thái tử mà Ninh Lan nắm giữ hai góc đối mặt với tông thất cùng. Đường đua, căn bản không cần chứng minh bản thân ở phương diện này, nhưng hiện tại bởi vì tập hồng nhụy vốn thuộc về một góc kia của lão hoàng đế, hoàn toàn không khống chế được, giống như các tông thất khác hắn phải đối mặt với tam giác giữa bản thân các đối thủ khác trong gia tộc và cả lão hoàng đế, mà hắn không ngờ, khi tam giác lớn này hình thành ngày đầu tiên, hắn đã là bền yếu thế nhất, tập hồng ngụy quá độc, sau khi có được phương pháp làm mối kia, người bình thường sẽ dùng để kiếm lời cho mình, nàng lại dùng để hãm hại phủ lâm tướng quân, vốn đang ở vào. Thời điểm tuyệt vời để trái phải luân phiên nhau, nàng dùng một cái côn, gõ cho toàn bộ hữu tướng phủ bối rối tả tàu hộ bộ vốn thuộc phe lâm tướng quân trực tiếp bị đẩy xuống lại bộ tả đốc diêm đề giám vốn thuộc phe tiêu tướng quân khó khăn lắm mới bị lật đổ lại tiện nghi cho thê đệ sau thần phi nương nương sau anh em vợ của anh em trong nhà trong cung thuộc phi nương nương còn bệnh tập hồng nhụy cùng lão hoàng đế hợp thành một góc Đòn đầu tiên đã cho mọi người một đòn trí mạng Sau khi xem xét toàn bộ chuyện tập hồng nhụy hãm hại phủ lâm tướng quân Ninh Lan Không biết đây là cuộc diện cố ý thiết lập Hay là trùng hợp Một nha đầu xuất thân nô tì Thật sự có thể thoát khỏi ánh mắt nông cạn Nhanh chóng tập trung ánh mắt vào kẻ địch chân chính Nhanh như vậy sao Nếu quả là trùng hợp Vận may của nàng quả là quá tốt Nếu quả thật là cố ý, vậy nàng quá đáng sợ rồi, nhưng mà bất kể là trùng hợp hay cố ý, tất cả mọi người không thể không thừa nhận một điểm. Đó chính là tổ hợp của Lão Hoàng đế và Thần Phi. Ở giai đoạn hiện tại là mạnh nhất, cuộc đối đầu giữa các thành viên trong Tông Thất đã không còn ý nghĩa gì nữa, cho Lão Hoàng đế một đứa con trai, hắn trực tiếp công đức viên mãn. Dù sao cũng không ai biết lão hoàng đế còn có thể sống bao nhiêu năm, lỡ như hắn cố hết sức giống như tiêu nam sơn, sống hơn. 80 tuổi thì phải làm sao đây? Vậy không phải là các đại thần đứng về phía đệ đệ? Tôn tử của lão hoàng đế đều rất ngu ngốc sao, cho nên đối mặt với hai phu thê trên kia đang nhìn đám con. Cháu mình chằm chằm, các tôn thất phía dưới đều tê dại sinh đi, sau khi sinh con trai. Bản thân lập tức không còn cơ hội nữa, nếu không sinh, người khác sinh, bản thân cũng sẽ lập tức không. ồn người cũng không thể kết nối tất cả đối thủ cạnh tranh, ước định xong rồi, mọi người cùng nhau sinh con gái, nghẹn chết hai người bọn họ rồi chúng ta mới tranh chứ, chưa nói đến bị lão. Hoàng đế phát hiện ý nghĩ gì, những đối thủ khác cũng không thể nghe theo. Cũng không phải tất cả tông thất đều nhất định phải leo lên vị trí đó, đối với một số người mới mà nói, có thể chờ. Thành cha ruột của Hoàng đế tiếp theo, cũng là vô cùng tốt, thế cục vốn đã hơi rõ ràng, lại phải nhìn ông trời, mọi người từ trên xuống dưới đều điên rồi, mà ở thời điểm thế này, nam chính, nhất định cũng phải sinh, dù sao ở nhà lão Hoàng đế thống trị tuyệt đối, một tay che trời. Mình sinh dù sao cũng tốt hơn người khác sinh Hắn cũng không biết Chỉ có nữ chính mới có thể sinh Con trai Các tông thất khác chỉ biết sinh con gái Ha ha ha Thân là một thế tử què Lại bị phế đi nửa cánh tay đắc lực Là phủ lâm tướng quân Đã quá yếu Nhu cầu cấp bách là phải có thứ gì Đó ra tăng lợi thế của mình Ví dụ như trở thành cha ruột Của vị hoàng đế kế tiếp Tổ hợp của lão hoàng đế và tập hồng nhụy chỉ có uy lực ở giai đoạn đầu, tai hại của giai đoạn sau sẽ càng. Ngày càng rõ ràng, đối với Ninh Lan mà nói, kế thừa ngôi vị hoàng đế từ tay con trai mình, đó cũng là chuyện đương nhiên, vì nhược điểm chân bị què này, Ninh Lan không chút hoài nghi, mình là. Người có thể trở thành cha ruột của hoàng đế kế tiếp nhất, lão hoàng đế chết đi, một người phụ nữ trốn thâm cung mang theo con của mình, còn muốn đấu với hắn sao, cho nên hắn cũng cần phải chứng minh năng lực sinh con của mình đúng lúc, tập hồng nhụy cười híp mắt phỏng đoán suy nghĩ của nam chính, con chó này quả nhiên chỉ cần sống cũng rất trướng mắt về phần hai phu thê người. Ta thế nào, có ngủ hay không? Nàng đều biết hết, đó là một bí mật thú vị sau khi hoàn toàn trở thành phu thê chân chính. Quan hệ giữa Lâm Hoàn và Ninh Lan càng thêm mật thiết, mỗi ngày chỉ. Cần giao lưu một ánh mắt đơn giản, cũng khiến cho người ta cảm thấy tình cảm sâu đậm. Ngày hôm nay, thời tiết vừa đẹp, Ninh Lan đột nhiên cầm tay cô ta, vẻ mặt có ý tứ khác nhìn về phía cô. Ta, A Hoàn, thường mang đến cho nàng một người, không biết nàng có muốn gặp nàng ta không? Lâm Hoàn tâm trạng rất tốt nhìn hắn, ai vậy? ninh lan liền vẫy tay cho người bên ngoài vào sau khi nhìn thấy người tới lâm oản chừng to hai mắt ngưng mộng ngưng mộng đã lâu không gặp mặc áo khoác mỏng manh trên mặt đều là vết thương run lầy bẩy quỳ trên mặt đất nghẹt ngào gọi một tiếng tiến tử phi lâm oản lập tức tiến lên ôm nàng ta ngưng mộng gần đây ngươi thế nào nhưng sau khi sờ vào chiếc áo khoác mỏng manh trên người nàng ta trong nháy mắt đã hiểu rõ mọi chuyện ký ức đáng hận về tập hồng nhụy trong nháy mắt lại tăng lên vì thế cô ta vốn nên tránh hiềm nghi đột nhiên dâng lên vô số dũng khí không chút ghét bỏ ôm nàng ta vào trong ngực ngươi yên tâm phải chịu liên lụy nhiều hơn nữa ta cũng sẽ giữ ngươi lại ngưng mộng ngẩng đầu nhìn về phía khuôn mặt kiên định của lâm oàn Cuối cùng nhịn không được khóc giống thất thanh, dập đầu thật mạnh, tả thế tử phi, nhưng trong lúc ngẩng đầu lên, tầm. Mắt của nàng ta lại rơi vào trên người ninh lan, sau khi tầm mắt hai người giao nhau, trong nháy mắt lại rời đi, ngưng mộng nhìn mặt đất, nắm chặt tay, là một trong những đương sự xen vào sự. Kiện, Dược Phượng Đài, không biết có may mắn hay không? Từ sau khi sự việc phát sinh thì không ai chú ý đến nàng ta nữa, là thật sự không có ai chú ý nàng ta, người nhà vội vàng phủi sạch. Quan hệ với nàng ta, chủ tử của nàng ta chưa từng nhìn nàng ta một lần, tất cả mọi người đều quên nàng ta, ngoại trừ bùi mẫu, nàng ta đã kết hôn với bùi tam như mong muốn và trở thành con. Dâu của bùi gia bởi vì hành động giết mẹ kinh người cuối cùng của bùi tam sùng văn đế cũng không truy cứu hai người nhưng bùi mẫu điên rồi bà không tin con trai mình sẽ làm loại chuyện đó nhất định có người hãm hại hắn ta nhất định có người hãm hại hắn ta nhất định là tiểu tiện nhân này hãm hại hắn ta ngưng mộng ôm cánh tay mình phía dưới là vết thương dày đặc cùng một ít dấu vết mang theo tội nghiệt khi nàng ta xách gối lên đe chết bùi mẫu nhìn tay của mình Chỉ cảm thấy có chút hoảng hốt Ngay lúc nàng ta mất lý trí Chuẩn bị kéo thi thể ra ngoài Cửa Ném vào trong giếng Một tiếng cười khẽ vang lên bên tai. Đừng như vậy Tuy rằng giếng cách rất gần Nhưng thi thể rất nhanh sẽ thối giữa Đến lúc đó muốn phủ nhận cũng không Được Ngưng mộng nhất thời nghĩ cách khác Giọng nói kia lại tiếp tục cười nói Cũng đừng nghĩ ném xuống sông trên sông mỗi ngày đều có đội tuần kiểm tuần tra một thi thể trôi nổi rất nhanh sẽ bị phát hiện ngưng mộng sụp đổ nói vậy ta phải làm sao đây người nọ cười nói bây giờ kéo bà lên giường đáp chăn đến chỗ chủ nhân cũ của ngươi nói bà bệnh chết rồi cái này sao giống bệnh chết được vậy người nọ cười cười a có phải thật sự hay không không quan trọng quan trọng là ngươi có nhược điểm Người khác sẽ càng tín nhiệm ngươi Ngưng Mộng, ta nên tìm chủ nhân nào đây Ngươi là một cô nương thông minh Nhất định biết Vậy ngươi là ai Ha ha, ngươi từng nghe nói hầu quan nha chưa Ngưng mộng thì thào đọc tên kia Hầu quan nha Người nọ ha hả cười nói Đúng, hầu quan nha Một đám cô hồn giã quỷ Không cho hậu thế chỗ dung thân Hiện tại, hoan nghênh ngươi Gia nhập với chúng ta, ngưng mộng Tại sao lại là tôi người nọ ha ha cười sau khi yến tiểu phi đại hôn tần mẫu và tần nhạn lan được phong tước vị cùng nhau vào cung bái kiến thần phi nương nương cảm tạ đại ân đại đức của nàng tập hồng nhụy vội vàng cho họ đứng lên nắm tay tán gẫu việc nhà nhắc tới lần đầu gặp nhau ở linh lung các ba người đều có chút thổn thức trò chuyện một lát liền nói tới yến tiểu Phi, tập hồng nhụy cảm thấy rất hứng thú với hầu quan nha, bảo tần nhạn lan nói một chút, tần nhạn lan cũng không hiểu lắm, chỉ nói lại cho nàng những lời trước đây yến tiểu phi khoe. Khoang, nói đến chỗ thú vị, ba người cùng nhau cười rộ lên, sau khi cười xong, tập hồng nhụy giữ chặt tay tần nhạn lan, dịu dàng nói, nghe qua thật sự rất lợi hại, vậy có thể để hắn giúp ta? Không. Cũng có thêm một nguồn tin tức, tần nhạn lan có chút tò mò, nương nương, người cần nguồn tin gì, tập hồng nhụy cười nói, chủ nhân trước kia của ta, luôn có rất nhiều thứ tốt, bây Giờ ngẫm lại rời khỏi cô ta thật sự là luyến tiếc, để cho một cố nhân của ta thay ta canh giữ ở nơi đó đi, vì thế trong một ngày tuyết rơi, ngưng mộng gõ cánh cửa từng quen thuộc, ninh lan, nhìn nàng ta run rẩy Dịu dàng chấn an, yên tâm, với quan hệ của chúng ta, mẹ chồng ngươi qua đời, ta nhất định sẽ an táng bà thật tốt, ngưng mộng dập đầu thật mạnh, cảm động đến rơi nước. Mắt nhìn khuôn mặt đã từng khiến nàng ta vô cùng mê muội. nàng ta bây giờ, rốt cuộc cũng không thể nhận được hơi ấm trên khuôn mặt này, nhưng nàng ta vẫn cảm thấy ấm áp, bởi vì nàng ta có nhà mới, hầu quan nha. Nàng ta hiện tại có tính là ăn cơm nhà nước không? Mặc kệ thế nào, nghe giống như quả thật so với một nô tì của phủ thế tử, còn đáng tin cậy hơn. Ha ha ha.